Bạn đang nghe chương trình Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website chuyện.enterblast.org Chương 17 Hạ Âu ơi, tạm biệt không ngủ đặt vé chuyến bay sớm mai tôi kể cho vợ nghe toàn bộ sự việc vợ tôi khóc kinh thiên động địa sau đó khẳng định chắc chắn sẽ yêu đứa con trai hơn cô công chúa lộ lộ ngày hôm sau tôi bay đi thăm quyến hạ âu người con gái thiện lương tôi đến đây em đừng sợ hãi nữa năm sau, và mỗi tiết thanh minh, tôi lại đưa vợ con đến nơi này Ngày đó, chắc cô ấy không đau đớn lâu Cô chịu án tử hình ở pháp trường, chết dưới súng Cả đời sống trong nỗi đau, có thể chỉ cái chết mới là sự giải thoát Anh ơi, dưới này là ai hả anh? Con gái tôi hỏi con đây rồi cơ mà. Con trai tôi nhìn trời, nước mắt đã tràn mi nhưng không chịu chảy ra. Nó có đôi mắt thuần khiết, phẳng lặng, trong suốt, hệt như mẹ nó vậy. Đây là mẹ ở trời mây. Con trai tôi đáp: Vợ là một loài. chỉ là con đĩ Các bạn vừa nghe xong chương cuối cùng của tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ Của tác giả Tào Đình Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu xin gửi về địa chỉ email admin a-enterblot.org Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Hẹn gặp lại các bạn trong các tác phẩm tiếp theo Yeah.